Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Muội Thương khẽ động, một đạo tinh mang hai màu đỏ trắng tức thì sáng lên. Do anh thừa phong vận chuyển chân khiếp cực nhanh. Trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn, sau đó liền tràn vào bá vương thương không sót chút nào. Đồ án linh văn cũng sáng lên, hội tụ thành một luồng sáng chói mắt. Đây là lần đầu tiên Joint Thừa Phong dồn hết sức mạnh của mình khi để kích phát Bá Vương Thương. Có được chân khí làm động lực, giờ phút này lực lượng bên trong đồ án Linh Văn thỏa sức bộc phát hoàn toàn. Trong hư không xuất hiện một luồng khí tức nóng rực, nhiệt độ xung quanh Joint Thừa Phong cũng nhanh chóng tăng lên. Trường thương khổng lồ tỏa ra hồng sắc quen mang dày đặc, thậm chí muốn lấn át luôn màu trắng tượng trưng cho sự sắc bén của mũi thương. Lực lượng hệ hỏa một trong ba đại thuộc tính của Bá Vương Thương. Được chân khí cường đại thôi thúc liền càng ngập ra không hề kiên kỵ. Mặc dù bầy sói chạy tới từ xa chiếm số lượng đông đảo nhưng khi cảm nhận được khí thế không gì sánh nổi của Bá Vương Thương thì động tác bọn chúng thoáng chậm lại. Mặc dù bầy sói hung hãn không sợ chết nhưng trước sau chúng vẫn là sinh vật. Trời sanh đã sợ hãi khi đối mặt với loại khí thế không thể kháng cự này. Theo lẽ thường thì bọn chúng sẽ giảm tốc độ lại. Do anh Thừa Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn thúc dục toàn lực thi triển Bá Vương Thương Quyết, phối hợp với Bá Vương Thương lại có thể bộc phát ra khí thế như vậy, tất nhiên sẽ rất vui mừng. Nhưng khi thấy bảy sói lưỡng lự không dám tiến lên, hắn lại sốt ruột như lửa đốt. Lần thứ 2 khiêu chiến bảy sói là hắn muốn kiểm nghiệm xem uy lực của Bá Vương Thương đến tột cùng sẽ đạt mức độ nào. Nếu như thiết linh chi thạch có công hiệu thần kỳ như truyền thuyết thì tất nhiên hắn sẽ sử dụng lâu dài. Nếu nó chỉ được cái danh hảo thì thừa dịp chân khí chưa khô kiệt, hắn lập tức bèn chạy trốn giữ mạng. Có điều, nếu bày sói chỉ vậy mà không tấn công, chỉ bằng chân khí mới tầm năm của hắn thì không thể duy trì quá lâu được. Nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, do anh thừa phong hét lớn, lướt tới như gió. Chúng mày đã không dám đến thì ta liền tới." Truy ảnh bộ pháp liên tục biến đổi, chỉ nhấp nho mấy bước đã đi tới bầy sói. Bá Vương Thương vung lên không hề hoa lệ, cánh thương thô chất mang theo cuồng phong sắc bén liên tục quét tới bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, luồng khí tức ngày càng nóng rực. Cả khu vực này giờ đây tràn ngập hỏa lực hùng hậu, dường như như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Đám sói vô cùng hoảng loạn, theo bản năng thì bọn chúng rất muốn tránh ngọn thương to lớn kia. Nhưng lúc này Doãn Thời Phong ra tay cực nhanh đến độ không thể hình dung nổi. Hư không nơi ngọn thương đi qua lập tức lưu lại vài đạo tàn ảnh. Toàn bộ không gian dường như được phủ bởi màu đỏ của cán thương. Đây là một chiêu trong Tuyệt học Bá Vương Thương, thủ đoạn chuyên dùng để quằn công. Một khi thi triển quanh người đều là thương ảnh trùng trùng điệp điệp đến giọt nước cũng khó lọc vào. Do anh Thừa Phong mặc dù đã sớm học được chiêu này nhưng lại chưa bao giờ vận dụng trong thực chiến. Bởi vì chiêu này hao phí chân khí quá lớn. Dù cho hiện tại chân khí của hắn đã đến tầm năm nhưng lại không chịu được sự tiêu hao đáng sợ này. Bút bút bút. Nhiều tiếng nổ vang lên liên tiếp. Hễ là con dã lang nào ở trong phạm vi bán kính 1 trượng quanh người Doanh Thừa Phong thì đều không thể tránh được công kích kinh khủng này. Chỉ cần khẽ đụng vào bá vương thương thì dã lang đều tru lên thảm thiết, toàn thân mềm như bún, xương cốt rã rời. Bất kể mũi thương, đuôi thương hoặc là cán thương, dù không sắc bén chút nào nhưng giờ khắc này tất cả đều trở thành hung khí ẩn chứa lực phá hoại khủng lồ. Quả nhiên không hề đẹp mắt nhưng lại vô cùng thực dụng. Từng mảnh máu thịt lẫn thân sói đều nổ tung khi tiếp xúc với bá vương thương. Do anh Thừa Phong toàn lực ứm phó cho nên tạo thành lực phá hoại vô cùng khủng bố, hung mãnh mà hoa lệ. Chỉ bằng thực lực của đám sói thì căn bản không thể nào đỡ được. Có điều bầy sói có thể săn hùng nhiều năm ở nơi này cũng không phải là hư danh. Con sói đầu đàn rống to một tiếng. Tất cả cự lang còn lại đều lùi về phía sau, không còn ngu ngốc tiến lên chịu chết nữa. Bầy sói tính toán đích thực không sai, cơ thế như vậy tự không thể kéo dài lâu được. Chỉ cần chân khí doanh thừa phong không đủ thì tính thế sẽ hoàn toàn đảo ngược. Song, bầy sói lại không để ý có một đoàn màu đỏ bên trong thương ảnh. Doanh thừa phong liền nở nụ cười vui sướng tốc độ. Lúc Bá Vương Thương đánh trúng thân thể cự lang tức thì khiến cho máu thịt của chúng văng tung tóe khắp nơi. Thậm chí nằm tê liệt không cử động nổi. Theo đó, một dòng nhiệt lưu thông qua đồ án linh văn trên trường thương tiến vào kinh mạch của Doãn Thừa Phong. Trước đó, vô luận Doãn Thừa Phong sử dụng bì giáp sáu trang hay trường thương sáu trang đều phóng chân khí từ trong cơ thể ra ngoài. Đây thuộc dạng có đi mà không có về. Hắn dùng rất nhiều chân khí rót vào linh khí nhưng uy năng sinh ra thì chẳng mấy cường đại. Nhưng giờ phút này, khi luồng khí nóng chảy dọc theo bá vương thương mà đến thì tâm tình Doãn Thời Phong liền kích động. Cơ hồ như sơ suất đứng tại chỗ cười như điên. Mặc dù đây là lần đầu tiếp thụ lại nhiệt lưu này nhưng Doãn Thời Phong cũng không xa lạ gì. Trước kia Mỗi khi hắn phục dụng đan dược thì dược hiệu khổng lồ sẽ hóa thành nhiệt lưu thông qua kinh mạch chảy vào đan điền, chuyển thành chân khí của hắn. Lúc này, mặc dù hắn không dùng đan dược nhưng luồng khí nóng này lại có tác dụng y hệt. Một dòng nhiệt lưu liên miên không dứt theo trường thương mà truyền vào, dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền, hơn nữa chuyển thành chân khí cho hắn. Bởi vì mới sử dụng bá vương thương cho nên tiêu hao chân khí vô cùng. Thế nhưng sau khi được dòng nhiệt lưu này bổ sung năng lượng thì hắn đã khôi phục vô cùng nhanh chóng. Ngoài ra, chuyện khiến Doanh Thừa Phong càng phấn khởi hơn là khi cảm thấy dòng nhiệt lưu đi qua kinh mạch thì chúng cũng không sinh ra bất kỳ cảm giác bất thường gì. Tự hồ như dòng nhiệt lưu này không phải ở bên ngoài mà là chân khí bên trong đang điền hắn. Tuy rằng việc phục dụng đan dược giống như trước có thể bù lại sự tiêu hao chân khí, nhưng đan dược sao có thể dùng mãi mãi? Là thuốc đều có ba phần độc. Bất kể là linh đan diệu dược cỡ nào cũng không có cách nào để phục dụng một số lượng lớn trong thời gian ngắn. Trên người Doãn Thời Phong có hơn 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, khoảng 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm đồng thời chân khí trong cơ thể đã hao hết như vậy, hắn có thể dùng Dưỡng Sinh đan để khôi phục. Có điều, dùng đan dược cũng phải có liều lượng. Cao lắm chỉ có thể phục dụng 5, 6 viên liên tiếp. Nếu liên tiếp dùng 10 viên trở lên thì cho dù chân khí vô cùng dồi dào nhưng kinh mạch trong cơ thể không cách nào chịu được. Nhất định sẽ đứt lìa từng khúc. Tổn thất này khó mà đền bù. Xong. Dòng nhiệt lưu dọc theo tế bào phương thương truyền tới lại khác xa. Khi nó chảy xuôi trong cơ thể cũng không gây ra bất cứ hư tổn gì cho kinh mạch. Cảm giác như vậy dù giống với khi dùng đan dược nhưng trên thực tế thì có điểm bất đồng. Thậm chí doanh thời phong có một loại cảm giác. Đó chính là vô luận hắn hấp thu bao nhiêu dòng nhiệt lưu này cũng sẽ không gây bất cứ hư tổn gì tới thân thể. Chỉ cần dùng loại nhiệt lưu này để duy trì thì bá vương thương trong tay hắn có thể vĩnh viễn phóng ra uy năng cường đại nhất. Bá vương cử đỉnh, bất năng trì cử đức tệ đoan một thế nhưng giờ khác này lại giải quyết dễ dàng. Do anh thừa phong vui mừng hét lớn. Chân khí trong cơ thể nhanh chuyển lưu chuyển. Sau khi thử nghiệm qua uy năng của bá vương thương thì hắn cũng không hề giữ lại sức mạnh nữa. Liên tục thay đổi bộ pháp hữu dịp. chỉ trong mấy bước liền đi tới bên cái bầy sói đã thối lui. Những con cự lang cảm giác không ổn, muốn xoay đầu chạy đi nhưng thương ảnh nặng nề đã đánh tới như che trời rợp đất. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó từng con cự lang co quắp ngã xuống đất. Thân thể bọn chúng khẽ giật giật nỗ lực muốn di động. Nhưng do anh Thừa Phong biết rằng dưới bá vương thương quyết định cấp này thì kết cục của những con cử lan này chỉ có chết mà thôi. Gừ, do anh Thừa Phong hương phấn rống to. Mỗi lần rống một tiếng thì thân hình hắn cũng sẽ chuyển tới chỗ khác đồng thời trường thương trong tay sẽ biến thành thiết mời của Diêm La Vương. Bất kể hắn ở chỗ nào, thương ảnh đều mối lượng đầy trời bao vây đám cử lan này vào trong. Số lượng cử lan quả thật không ít. Mặc dù trước sau đã bị Doanh Thừa Phong chém giết mấy chục con nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì không đáng kể với một đàn sói. Lăng Vương tiếp tục phát ra tiếng tru the lương đầy uy nghiêm. Dưới sự áp bách của nó, vài sói mặc dù vô cùng khiếp đảm nhưng vẫn tiến lên không lùi bước. Doanh Thừa Phong cũng muốn trường thương giống như một chiếc phong hỏa luôn hai, đánh cho bầy sói gần mình đầu rơi máu chảy. Trong chốc lát, xung quanh hắn đã chất đầy thi thể cự lang. Trong không gian đầy rẫy mùi máu tanh đậm đặc. Sau khi ngửi được mùi này, bầy sói nhất thời hỗn loạn, đôi mắt của tất cả bọn chúng dần đỏ lên. Sơn giả cự lang là một loài sinh vật rất dễ nổi điên. Khi được kích thích bởi mùi máu tươi của đồng bọn thì chúng sẽ không màng tới sinh tử. Vô số bầy sói công kiếp về lườm thương ảnh màu đỏ một cách hung hãn, cứ lao tới từng tầm như một bầy kiến lúc nhúc. Giờ khắc này, bọn chúng đã không cần tánh mạng nữa rồi. Những con sơn dã cự lang vốn có lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Chính vì thế cho nên bọn chúng mới có thể hoành hành mà chiếm được lãnh thổ bên trong Long Đầu Nham, nơi tồn tại vô số dị thú. Đối mặt với bầy sói hung hãn này, cho dù là dị thú nổi tiếng cũng phải nhượng bộ đối phương vài phần. Nhưng khi bị bầy sói bao vây, Doãn Thừa Phong không những sợ hãi mà còn vui mừng. Hắn toàn lực thi triển Huyền ảnh Bồ pháp xuyên qua xuyên lại trong bầy sói mà mối bá phương thương đến mức cực hạn. Cho dù số lượng bầy sói nhiều cỡ nào cũng không thể vượt qua được khoảng cách 1 trượng xung quanh Doãn Thừa Phong. Bá Vương Thương hóa thành một ngọn lửa đỏ khổng lồ dièm chết tươi bầy sói đang phóng tới. Mỗi một lần ngọn thương huy động đều khẽ truyền một dòng nhiệt lưu vào người Doãn Thừa Phong, giúp cho chân khí của hắn luôn tràn trề. Bá Vương Thương, Bá Vương Thương quyết cùng với thiếp linh chi thạch quả nhiên là xứng đôi. Chúng thiếp, một có sức mạnh như sợ Bá Vương Hạng Vũ cũng không thể gắng sức trong một thời gian dài. Hai phong hỏa luôn bánh xe phong hỏa ai có xem na tra thì biết